Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mà Nguyên Huy Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp Tập 2 của Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư Là một bộ ngoài truyện của Cửu củ Long Quái Sự Ký, tác giả làm gia Thái Bảo Mời quý khán giả cùng lắng nghe Quên hiểu rằng chờ đợi là vô ích Cô im lặng quay trở về phòng Và biết chắc chắn rằng chỉ chốc lát nữa thôi Chồng mình sẽ trở về Cùng với cái mùi hương lạ kỳ đó Như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy Cũng cần phải nói thêm Đã 5 năm kể từ ngày Trường học được khai trương Trường quy tụ rất nhiều giáo viên giỏi Cho nên học sinh theo học chất đông Ca Mỹ Tho Hoặc Vĩnh Long đều có Trường và Hưng đều đã lập gia đình Vợ của Trường là Quỳnh, quê gốc ở Bạc Liêu Còn vợ của Hưng là một thiếu nữ người Hoa, tên là Nhi Sống tại chợ Lấn Tuy là bạn thân, nhưng thật ra Trường vẫn không biết Hưng và Nhi Sao lại quen biết nhau Vì anh biết bạn mình đâu có mối quan hệ nào ở Sài Gòn chợ Lấn Mà đi đây đi đó thì lại cạn không Mỗi lần gần hỏi, như chỉ cười Còn Hưng thì nói lại do duyên số Gặp cô từ hồi lên tạo đi Pháp Rồi có ước hẹn Mặc dù Trường thấy câu chuyện vẫn chung chung Nhưng bạn mình đã không nói Thì anh cũng không ép Hân và Nhi có một đứa con gái được 3 tuổi Đặt tên là Kim Anh Còn Trường và Quỳnh Thì có một bé trai tên Đông Được 2 tuổi Về công việc thì chuyện kinh doanh của Trường Ngày càng ăn nên làm ra Hưng thì giàu làm cho tỉnh Vẫn thường đi đi dạy dạy cũng không xa nhà lắm. Nhi thì mở một cái xưởng làm hoa thủ công nhỏ. đó thực sự là những ngày tháng hạnh phúc đối với họ. công việc, gia đình, tất cả đều vui vẻ. ít nhất là bên ngoài nó thể hiện ra điều đó. có những lần khi bàn về kiến trúc kỳ lạ của trường học, hai cô vợ thấy chồng của mình bỗng im lặng và nhìn nhau. cho họ lại lái sang chuyện khác. thỉnh thoảng họ thấy trường và hưng vào trường học. Xem xét cái gì đó ở bốn góc hành lang Thường là lúc trời chập choạn tối Rồi đi ra rất nhanh Lại nói về việc theo dõi bất thành của Quỳnh Khi về phòng cô dẫn lên giường Giả vờ ngủ đi Vì cô biết chồng sẽ về không lâu sau đó Và đúng là như vậy trương vẫn bình thẳng như không Nằm ngủ ngon lành Quỳnh biết đây không phải là mộng du Vì cô thấy hành động và sắc mặt của anh Lúc đi vào giường Rất tự nhiên và lộ dễ gấp gáp Không giống như người bị mơ mạng vì ý thức Cô đành nén sự tò mò lại Và đi ngủ Ngày hôm sau mới sáng sớm Quỳnh đã thức dậy để chuẩn bị tiền Cho trường đi thu mua lúa Và khốm tại An Biên Tính trường rất kỹ trong kinh doanh Phạm là những mối lớn Trường đều phải tự tay làm thì mới an tâm Trước khi lên xe Anh còn cẩn thận dặn dò vợ Về những chuyện trong gia đình Khi cắt đặt đâu đó xong xuôi thì trường mới đi Quỳnh chỉ đợi cho chiếc kia Quốc bóng đầu dôi Thì lập tức đi đến khu vườn chuối Cô xem xét kỹ lưỡng Từng cái gốc cây, bụi cỏ Hồng tìm cho một chứng cớ Hay một vật gì đó khác thường Nhưng không Tất cả đều y hệt như một khu vườn bình thường Nếu Quỳnh không thấy chồng mình Biến mất vào đây Thì cô cũng thấy nó bình thường thật Lạ là trỏ tràng trường bốc hơi ngay tại đây Gần như ở trước mũi của cô Cho nên khu vườn này Càng tỏ ra bình thường Cô càng cảm thấy nó bất thường Việc để một cái giường chuối Làm tâm trí của mình trở nên rối bời Đối với Quỳnh chẳng khác nào một sự sỉ nhục vào dòng dỗi danh giá Quyền quý của hai bên nội ngoại Rất nhiều người đánh giá Quỳnh là một người thâm sâu khó lường Đầu óc vô cùng tinh tế tỉ mỉ Chính vì là một con người thâm sâu và khó lường như vậy Quỳnh không thể nào chấp nhận Việc mình không kiểm soát được Cái gì đó xung quanh mình Dù cho đó có là đấng hôn phu Đại phú hộ đi chăng nữa Nhưng cô sẽ bí mật Tự điều tra Chứ không cầu sinh Không yếu đuối Và không bỏ cuộc Sáng trưa Do có hẹn trước với Nhi ra mua ít vải Quỳnh vào trong kêu người chuẩn bị xe Xe vừa tới chợ tỉnh Cô đã thấy Nhi đứng đợi sẵn Có vẻ như Nhi cũng vừa mới tới Nhi giống là người nhỏ nhắn Đôi mắt có vẻ gì đó mệt mỏi Nhưng nhìn kỹ thì lại bao la như biển hộ Điều đặc biệt là ngay cả một tiểu thư như Quỳnh rất thích ở Nhi Đó là cô không sử dụng nước hoa Như bao phụ nữ tân thời Mà dùng cách cổ truyền là tắm dưới nước Có ngâm hoa tươi Vì thế mà người lúc nào cũng có một mùi hương đặc trưng Thoảng như nhài. Quỳnh tự tốn đi đến bên cạnh Nhi Và nói <cười> Chị đợi tôi có lâu không? Tại sáng nay tôi phải chuẩn bị cho ông xã hơi lâu á Dì cuối đầu đáp Dạ em cũng mới tới thôi chị Hôm nay chị giảng dị Mà đẹp quá da Sau màn chào hỏi chóng vánh Hai người bọn họ vào trong khu chợ để xem hàng Do hay mua Tại một tiệm quen nằm bên trong Nên cả hai đi thẳng vào luôn Mà không bị những lời mời chào Từ các tiểu thương khác làm cho bận tâm Chợ hôm đó khá đông Mặc dù đã trưa rồi Tuy nhiên cũng không tới nỗi phải chen lấn Mà đi cũng rất thoải mái Trong lúc họ đang nói chuyện Như Châu tịnh va phải một ông già Với cặp kính đen gọng tròn nhỏ Làm cho ông ngã lăn quay ra đất Đồ đạc của lão văn ra tứ tung hết cả Trong cái tay nải màu xám cho đã sờn Là cái mu rùa Dài đồng xu, Một cái lá bàn phong thủy rất tinh xảo Tay ông ta cầm một lá cờ. Do ngã ra đất Cho nên tấm vải xòe ra Để lộ dòng chữ Tri thiên mệnh Tận nhân lực Thị tra là một ông lão thầy bối mù, Như dội vàng đỡ ông ta dậy Miệng xin lỗi trối trích Tay cầm mấy đồng tiền đưa cho ông Để bày tỏ sự xin lỗi Ông ta không nhặt độ lên ngay Mà lấy tay tháo cặp kính ra Bại trước mắt hai quý bà Cặp mắt trắng dạ không thấy trọng đen Da mặt nhăn nhiều teo tốt Trông cũng có phần đáng sợ Thêm nữa là đôi mắt trắng đột ấy Lội hơn nửa con ngươi ra ngoài Thú thật là trất ám ảnh Lão tuy mụ Nhưng lão ấy nhìn thẳng về hướng của Quỳnh Hệt như người sáng mắt Sắc mặt thoáng chút kinh hãi, tặc lưỡi Rồi mới lây quay cúi xuống mò nhặt những món đồ của mình lên Thiên kim tiểu thư đất bạc liêu bỗng cảm thấy lạnh cả người Vừa định cất lời Thì Nhi đã dục cô đi Nên cô cũng đành quay người Để cho ông lão vừa nhặt đồ Thỉnh thoảng ngẩn lên với vẻ mặt Vừa lo, vừa sợ Buổi mua sắm hôm đó diễn ra nhanh hơn thường ngày Vì bà chủ tiệm vải Đã hết loại vải gấm thiêu hoa thủ công Đặt tận ngoài mạng năm định vậy Khiến cho cả hai người Đặc biệt là Nhi hết sức thất vọng Sau khi chia tay nhau Ngoài cổng chợ Quỳnh đảo mắt tìm thằng kéo xe Thì cô thấy từ xa Trong bóng trăm của cây gòn cạnh mé sông Bóng một ông lão thầy bối Với cặp kính đen gọng trọn Mình mặc một bộ áo tất đen Dằn tấm vải kỳ dòng chữ Thiên tri mệnh Tận nhân lực Chính xác là ông thầy lúc này Bỏ qua việc tìm thằng kéo xe Cô trảo bước thật nhanh đến chỗ ông lão Khi đã đứng trước mặt ông ta Quỳnh trầm ngâm một lúc Nhìn ông ta đang mân mê những đồng tiền cổ trong tay Và lao chùi chúng cẩn thận bằng chiếc khăn lụa Chưa biết nên mở lời như thế nào Thì bỗng dưng ông lão ít cất tiếng Ở đời Giang sự đều xảy ra Có căn nguyên Chẳng cái gì mà đương không nói lại như vậy cả Tuy nhiên Cái căn nguyên của cô đang gặp Thì lại rất khó lường Nếu cô muốn nghe Thì qua nói cho nghe Lời của lão thầy bối nói ra nhẹ nhàng Nhưng với Quỳnh lúc ấy Nó tựa như thiên binh vạn mã Quy lực có thể xoay chuyển cả càng khôn Cô cảm thấy một áp lực rất lớn Đè lên người của mình Đến thở cũng khó khăn Cô thân là một thiên kim tiểu thư Thông minh sát sảo Bản lĩnh can già là thế Mà trước mặt một ông thầy bối Cô lại cảm thấy mình sao nhỏ bé Yếu đuối đến lạ Quỳnh ngồi thụp xuống trước mặt lậu Khẩn khoản nói Bấm tay Con có điều khó khăn Thầy xem như thế nào Lão thầy bố dẫn chuội mấy đồng tiền Nói nhẹ như không Gia đạo Ly Tăng Bất hợp Bất trị Bất thông giả nghi kỵ giả Bất thông tất trệ Không Điều cô lo lắng Có phải là từ người nhà Làm cho cô thấy có gì đó mờ âm lung không Quỳnh nghe xong thì tái mặt đi mấy phận Lắp bắp nói à, Đúng, đúng vậy Con có điều thắc mắc về một chuyện Chẳng là chồng con thường có những biểu hiện lạ Thầy có thể lý giải được chăng Nói đoạn Quỳnh thuật lại câu chuyện trường hay bỏ ra khỏi nhà vào trong vườn chuối lúc nửa đêm Khi trở về thì có mùi lạ Cho lão thầy bố nghe Ông thầy ngưng chùi những đồng tiền Ngấn lên nhìn cô Tựa như mắt lão vẫn còn sáng và tinh anh lắm Có thể nhìn thấu được thế gian này vậy Lão chầm chầm nói Bằng một giọng rất nghiêm trọng Qua hiện giờ chỉ dám đoán thôi Mọi sự có thể có uẩn khúc Cho nên Qua vẫn không chắc lắm Nhưng theo những gì Qua cảm nhận được Chồng cô đang liên quan Đến những thứ thuộc về âm giới Chất nặng Mùi âm lây qua cả cô rồi Tức là phải cỡ 3 năm này Quỳnh lặng người đi Láo thầy mụ im lặng một chốc Như suy tính cái gì đó Rồi nói tiếp Có phải chồng cô hay lén lút đi ra khỏi nhà vào lúc canh 3 Tầm canh tư thì trở về vào các ngày mùng 1, mùng 2 Mùng 3 14, 15 16 Và ngày cuối tháng hay không Quỳnh đi từ ngạc nhiên này Đến ngạc nhiên khác à, Dạ tôi phải à. Lão ngước lên trời Như đang nhìn xa xăm bằng con mắt vô hình nào đó Nếu vậy Thì phải rồi Ba năm Đến hạn rồi Đến hạn rồi Quỳnh nói bằng cái giọng sợ sệt Vậy Bây giờ con phải làm sao đây thầy? À, cô đợi qua một chút Nói đoạn Ông thầy mở tay nãy Lấy ra một hộp thước dây của thợ mộc Một tấm giấy vàng hình chữ nhật Bề dài cỡ gan tay Bề rộng chừng ba đốt tay người lớn Một cái lọ nhỏ đựng Thứ bột màu đỏ Rồi rất thành thục Lão cắt ra một đoạn dây Lấy bột đỏ hòa với một dung dịch lỏng màu trắng Nghe như mùi trụ nhưng nồng và thơm mùi hoa súng. Lão thầy bố dùng viết lông vẽ những đường loạn hoàng khó hiểu, trong khi mắt vẫn nhìn đâu đó xa xăm. Sau đó lão gấp giấy lại và buộc bằng sợi dây rồi đưa cho Quỳnh. Qua vẫn muốn biết chính xác chồng cô đang làm chuyện gì. Thầy mới giờ biết cách để mà cỡ trói cho hợp đạo. Nếu không thì hậu quả khủng khiếp lắm. Nay qua đưa cho cô tấm bùa này Đem về để ở dưới chiếu chỗ chồng cô nằm. Đợi cho tới khi chồng cô đi ra khỏi nhà nửa đêm lần tiếp theo. Và trở về nằm lên đó. Sáng hôm sau mới được lấy ra. Khi ấy tự khắc chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, con hiểu thưa thầy. Thầy tìm hiểu rồi, giúp con chứ nhé thầy. Quả không dám hứa chắc. Phải coi chồng cô đã làm những chuyện như thế nào rồi cái đã Dứt lời Lão đứng dậy cho quay đi ngay Đấy lại Quỳnh vẫn còn ngơ ngát Đầy lo lắng Thậm chí lão không cần lấy tiền Suốt con đường trở về nhà Quỳnh như một người mất hồn Cảnh giật hôm nay dĩ nhiên chẳng khác hôm qua Nhưng do lòng Quỳnh đã khác Nên thấy nó cứ ma khoái u ám khó tả Lòng nặng như đá đè Quỳnh chỉ mong ngày sự thật được sáng tỏ ra mặt thôi Hôm nay mới là ngày mùng bốn Tức là phải đợi 10 ngày nữa Quỳnh mới sử dụng được lá bùa đó Cô nghĩ là phải thật bình tĩnh Mọi thứ cố gắng làm như mọi ngày Bởi vì sau tất cả Cô vẫn không muốn để cho Trường biết được chuyện này Trong mắt cô khi đó Chồng cô từ một người đàn ông trưởng thành Lịch lãm Yêu thương vợ con Bỗng chốc trở thành một con người khó đoán Mờ ám và gian xảo Trước mặt chồng mình Quỳnh vẫn không biểu hiện gì Để cho Trường có thể nghi ngờ Nhưng cô vẫn không thể nào giả lơ mỗi khi Nghĩ về cái hình ảnh Một bóng người giữa canh ba Chìm nhiễm vào trong khu giường tối ôm Cho 10 ngày đằng đẵng trôi qua Giới Quỳnh như 10 năm Bị nhốt trong nhà ngục nào đó Cách biệt với thế giới vậy Trong suốt khoảng thời gian đó Hệ cứ mỗi lần vô tình mở cửa sổ Nhìn thấy vườn chuối Cô bất giác trùng mình Các người dâng lên một nỗi sợ khó tả Cô tránh đi ngang chỗ đó Tránh nhìn vào nó Cũng tránh nhắc tới nó mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh lắm Quỳnh thầm cảm ơn những tính cách đặc thù Từ hai họ nội ngoại Đã giúp cho cô đủ kiên nhẫn chờ đợi Để xem thử lá bùa đó ứng nghiệm ra như thế nào Và rồi cái ngày đó cũng đến Mới từ sáng sớm Quỳnh đã trời khỏi giường Đi khắp nhà Phụ việc với mọi người Khiến cho ai cũng sợn sốt Bất ngờ và sợ hãi Điều mà cô chưa từng làm bao giờ Cái người phụ nữ ấy đang nghĩ Là phải làm như thế nào cho thời gian trôi qua thật nhanh Thật nhanh mà thôi Một ngày bình thường trôi qua Quỳnh chờ đợi Trường thì vẫn cứ quản lý việc kinh doanh một cách rất bình thường Đêm đến Canh 1 Canh 2 Và Canh 3 Quỳnh đến thở chờ đợi chồng mình trở người dậy Rồi lặng lẽ đi ra giường Và đúng như vậy thật Đợi khi chồng mình dẫm lên đám lá chuối khô ngoài vườn Vang lên những tiếng sọt soạt, soạt Mà trong cái không gian đêm Dù tỉnh mịch này Chỉ có những người tập trung cao độ Đến nín thở mới có thể nghe được Và Quỳnh nghe được thật Cô cảm giác tiếng bước chân ngoài vườn cũng lớn Tựa như tiếng tim của cô đang đập vậy Trở dậy Lấy chiếc bùa trong túi ra Nhanh chóng để ở dưới chiếu Chỗ trường nằm cho cô quay lại nằm như bình thường Đêm nay cô không cần phải đi theo nữa Chỉ cần chờ đợi mà thôi Không gian tỉnh mịch và nặng nề đến kỳ lạ Quỳnh luôn nhẩm trong đầu trăng Cô đã đợi 10 ngày rồi Bây giờ chỉ cần một canh giờ nữa là xong thôi Tiếng tim cô đập càng lúc càng lớn Hoa cùng với tiếng gió trích trên mái Tiếng lá cây Tiếng ếch Chắc từ ngoài đồng vọng dậy Cùng hòa nhịp chung Tạo nên một bản nhạc khắp khắp Dồn dập Và đầy căng thẳng Thình thịch Thình thịch Bản nhạc đó cứ lên cao mãi Cao mãi Rồi đột ngột đứt ngang Khi tiếng cửa phòng mở ra Cùng với một mùi hương nồng thơm ngang ngát Của Nguyệt Quế Xen Nhưng nhẹ nhẹ một chút cái hát của nghệ và tội Tất cả làm cho Quỳnh tỉnh táo lại ngay Trường đã dậy Tim Quỳnh không còn vang lên những tiếng thịnh thịt trong lòng ngực Rền như trống trận nữa Nó nhỏ lại một cách bất thường Thậm chí có khi còn không nghe được Không phải là cho Quỳnh không còn hồi hợp căng thẳng nữa Mà là sự đè nén đã lên tới đỉnh điểm Trường nằm xuống Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Mà không nghi ngờ gì Khi đó Quỳnh mới thở phào nhẹ nhõm, cho cũng từ từ chìm vào giấc ngủ Một giấc ngủ thoải mái Và an nhiên đến lạ kỳ khu vườn chuối hôm nay không còn âm u Trời trong, cao và ít mây Gió nhẹ thổi làm cho cành lá chỉ khẽ đung đưa Như những đứa trẻ đang đùa nghịch Quỳnh mỉm cười nhìn vào cái thứ Đã làm cho cô ấm ảnh hơn 10 ngày trời nay Tỳ tra nó cũng chỉ như vậy thôi Và chính sự quảng loạn trong trí ốc Đã để phục mất sự kiểm soát Một hình ảnh bình yên Hiền hòa của khu dưỡng Quỳnh cất bước đi vào trong Cô cũng không hiểu tại sao mình lại vào trong đó Chỉ đơn giản là chân cứ bước thế thôi Nhưng không sao cả Quỳnh đang mỉm cười Và càng đi sâu vào đó hơn Khu dưỡng hôm nay trong mắt của cô Khi đã trở lại bình thường Thì êm ắn đến lạ Nhưng một khu dưỡng chuối im lặng Thì có cái gì là sai Bắt một khu dưỡng chuối phải thở vị phò. Hay rênh ư ử mới đúng hay sao Quỳnh nguyễn cười Khi cô nhận ra mình đã đứng ở giữa giường Chỗ mà trước đây cô thường mất dấu chồng mình Tự cười mình quá yếu bóng día Một cơn gió thổi lên làm cho bụi bay tứ tung Thổi vào mắt cô cai rác Cô nheo mắt lại Dù lấy dù để Khi tay của cô dựa đưa lên mắt Che đi tầm nhìn Thì xung quanh không còn tiếng trị trào của gió nữa Không xào sạc nữa Không im lặng nữa Mà nó thở phì phò Và trên ư ử Y như những gì Quỳnh đã tưởng tượng ra khi nãy Nó đã xảy ra Dội mở cặp mắt còn đang đau trát Nước mắt chạy ra Quỳnh hốt hoảng nhận ra xung quanh Tối ôm như lúc nửa đêm Cả cái lạnh thấu xương cũng hiện hữu Tựa như nơi Quỳnh đang đứng Là một khu nghĩa địa Chất chồng những xương trắng Chứ không phải là một khu giường chuối vô hại Giữa màn đêm và cái lạnh âm u ma quái đó Quỳnh cố căng mắt tra Cũng chỉ để cho mạng đêm mênh mông lọt dạo Xung quanh cô bắt đầu phan lên những tiếng thị thào, Khi thì như gầm gự Khi thì như ai oán nỉ non Khi thì kêu gào khóc thúc thích Trong mạng đêm hiện lên những cặp mắt đỏ lự như xối Có những âm thanh như là trăng cắn vào nhau Kèm thêm tiếng ư ư trong cổ họng Bị cắn nát vậy Trong đầu Quỳnh lại chân lên một nỗi sợ mãnh liệt Và kê trận Y hệt như cái ngày Mà Quỳnh gặp lão thầy bối kia Nỗi quan mang ra ngày một lớn hơn Chiếm lấy thần sắc của Quỳnh Đang co trò trong sự khủng hoảng Và rồi đột nhiên Một bàn tay xương sẩu lạnh ngắt đặt lên vai Làm cho cô hét lên rồi bật vậy Tì ra chỉ là một giấc mơ ma quái Quỳnh thở hỗn hỉnh, tóc tai của cô trối bụ, còn mồ hôi thì nhảy nhại khắp người. Cô liếc nhìn xung quanh, đúng là đã tỉnh thật sự rồi, khi đó cô mới an tâm. Tiếng chìm hót triếu trích ở ngoài vườn, cùng với ánh nắng muộn buổi sáng, chiếu xuyên qua cửa sổ đã mở toan, chiếu sáng căn phòng. Không nóng nực mà lại ấm áp đến lạ đối với Quỳnh. Ngoài cửa sổ, vườn chúi vẫn lặng im ở đó, như đang chờ đợi, thậm chí là thách thức Quỳnh. Đảo mắt một lượt Và khi chắc ăn là không có ai Quỳnh thậm chí còn đóng cả cửa sổ Khóa trái cửa chính lại Rồi mới lấy cái lá bùa cô đã đặt bên dưới chiếu Tối hôm qua ra Trái với suy nghĩ của Quỳnh Là nó phải biến đổi Hoặc là có thứ gì đó khác lạ Nhưng nó vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu Không sai khác gì Không quan tâm cứ đưa cho lão thầy bối là được Quỳnh bỏ chiếc bùa vào trong túi áo Rồi mới ra ngoài Sáng hôm ấy, trường có việc đi ra ngoài từ sớm mà nghe người ở nói lại là qua nhà Hưng có việc. Đến chiều mới dậy. Thấy cơ hội đã tới, Quỳnh nhanh chóng nắm lấy. Cô thay đồ trở không dội ăn sáng, đã dồi dạ bảo thằng ở chuẩn bị xe để ra chợ. Cô vẫn nhớ lời ông thầy, bảo là tới ngày này tự khắc sẽ gặp được ông ta. Chỉ một chút sau, chiếc xe đã lăn bánh trên con đường làng xanh mát tán tre. Xe dừng lại ở cổng chợ, Chợ sớm đông nghịch người Và phải chen lấn lắm Quỳnh mới đi được đến bến sông ở phía sau Nơi mà ông lão đang thông dòng ngồi đó Tựa hồ như lão cũng vừa mới tới nơi Vì ông biết ông và cô có một cuộc hẹn Không ai nói với ai Nhưng ai cũng biết đến giờ này Ngày này sẽ đến đợi tại đây vậy Khi mở chiếc khăn tay bằng lụa Để lấy lá bùa ra đưa cho lão thầy bối Quỳnh đã hét lên đầy kinh hãi Vì trong tay của cô Chiếc bùa đã chuyển từ màu vàng Sang một màu đen ố như nắm mốc Mùi hôi thối sọc lên kinh khủng Như xác động vật thối rữa, Chi chích dội bọ Mặc dù chỉ mới ban nãy thôi Nó vẫn còn rất bình thường Trái với sự ngạc nhiên và thất thần của Quỳnh Thầy bối mù chỉ tỏ ra bình thường Như là ông đã dự tính đúng Toán sao Ông lão trầm ngâm lắc đầu cho nói Vừa tựa như bất lực Vừa tựa như vô cùng kinh khủng tai quả Tài quả rồi Chồng cô thi triển ngải Khiến thi được 3 năm rồi E là hết cách Quỳnh nghe tới đó Thì trời đất như sụp đổ Càng khôn nghịch đảo Nếu không là một người mạnh mẽ Có khi cô đã vỡ tim mà chết Lão thầy bố biết rằng thế nào Quỳnh cũng sẽ trải qua một cú sốc cực mạnh Nên lão cũng im lặng giây lát Để cho cô bình tĩnh trở lại Dù chỉ được một chút thôi lại mới nói. Dạng sự hữu duyên có ác, có thiện. Cuộc sống này không thể cứ đổi hỏi phải thiện mãi được. Cho nên mới có kẻ ác nhân. Ngải Khiển Thi là ác nhân trong ác nhân. Không biết vì sao lệnh lang lại dùng Tây thư tà ác đó. Nhưng cô thể ẩn khúc vẫn còn ẩn ở phía sau. Cô chớ nên sợ hãi quá mà mất đi sự sáng suốt. Quỳnh quỳ xuống, cô thở gấp Nhưng dần kìm lại được Cô nói Vậy bây giờ con phải làm sao? Lão thầy bối thở dậy Rất là khó Qua chỉ e là chỉ có thể giúp cô Còn lệnh lang thì cô như không còn đường nào để quay lại được nữa Có điều nếu cô để lệnh lang nghi ngờ cô Có khi cũng sẽ giết luôn cả cô nữa Chuyện này chẳng thể đùa được Tất cả phải thật chậm rãi Chớ nên giọng động Nếu cô có thể làm được điều đó Qua đây mới chỉ cách cho cô được Quỳnh gật đầu vậy chứ nghe đến ngại độc tàn ác Ai mà chẳng sợ Nhưng Quỳnh thì khác Vừa sợ, vừa muốn cứu lấy chồng mình Chẳng biết là do dũng cảm hay ngu ngốc nữa Trong thâm tâm Quỳnh vẫn nghĩ như lão thầy bối Chừng nào uẩn khúc bên trong chưa được sáng tỏ ra Quỳnh chưa thể đánh động Để cho trường sinh nghi được Lão thầy bố lấy trong tay nải ra một cái hộp Dài hơn găng tay Trong nước gỗ đã lên màu Sáng bóng tự nhiên Tôn lên sự tinh xạo của những đường nét Chạm khắc hoa văn tứ bụ ở bên ngoài Lão thận trọng đặt cái hộp lên tấm vải Mở ra thì bên trong có một cây dao bằng gỗ Lão cầm dao gỗ đó Đưa cho Quỳnh Chạm trải nói như để cho Quỳnh ghi nhớ từng câu từng chữ Đây là bảo vật trấn môn của Quang Đem theo bên mình đã 50 năm rồi nay không phải vì luân thường đạo lý Và an nguy của nhiều người Qua cũng chẳng đưa cho cô làm gì Sắp tới hãy giữ con dao này thật cẩn thận Cô an toàn hay không Tất cả là nằm ở nó mà ra Quỳnh cuối đầu cảm ơn lão thầy bối Câu lúc này mới nhìn rõ được cây dao Trong sơ qua thì biết chắc chắn đây là Thuộc hàng pháp bảo cực phẩm Giá trị liên thành Cây dao dài chừng 2 tất Lưỡi dao trọng 5 phân Mũi như dao găm Giữa lưỡi dao có khắc bốn chữ Nhân định thắng thiên Mặt kia thì khắc chu tiên trảm yêu Vô cùng uy dũng Chui được chạm hình con trọng đang quấn quanh Đạp mây phun nước Đầu chui tròn Khắc hình Phật tọa thiền Vô cùng chi tiết trong tựa như có một vị Phật thoát tục Đang ngự ở ngay trên chui vậy Lão thầy Bối nói rằng hiện tại trường Đang vào giai đoạn chuẩn bị nhập thể Nghĩa là đồng nhất cái thứ ngại Đã được nuôi mấy năm nay vào người Tâm tính cũng sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm gian xảo Đừng để anh nghi ngờ Vào cái lúc này Bằng không sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống Con dao thì luôn đem theo bên người, lúc cần thì sử dụng. Pháp khí tỏa ra có thể hàng yêu phục ma, lưỡi dao có thể đâm thủng được cả cô hồn giả quỷ. Hãy xem đó là một thứ bất ly thân lúc này. Khi cần thiết thì đừng ngại đem ra sử dụng. Điều cần phải hết sức lưu ý là lý quỷ chi đau, dùng dương khí trong tâm làm thế mạnh. Cho nên người dùng khi cầm nó mà diệt yêu trừ ma thì không được hét lên hoặc há miệng ra. Chỉ như vậy sẽ làm mất đi dương khí. Quỳnh cảm ơn ông lão trối trích, định biếu rất nhiều tiền. Nhưng lão thầy bố nhất quyết không nhận. Bảo rằng đây chỉ là một việc Hữu duyên, nên làm mà thôi. Sau khi Quỳnh xong việc, lão sẽ đến lấy lại pháp bảo đó. Trước khi rời đi, lão còn cho Quỳnh thêm một đạo bộ bình an. Lúc trời bước mà đầu cứ lắc nhẹ, ngắn ngẩm nói. Ôi, nghiệp bảo... Nghiệp bao mà Rồi đi thẳng một mạch Mất dạng sau đám người đi chợ sớm đông đúc Quỳnh cầm cây dao Trong lòng liền nghĩ đến một người Hưng Trong chuyện này ác hẳn Hưng có thông tin gì đó khác Hoặc Hưng là đồng phạm Hoặc Hưng biết rõ lý do tại sao trường như vậy Dù gì cũng có pháp khí trấn an Quỳnh nhanh chóng lấy lại tự tin Liền đi đến nhà của Hưng Đến nơi là 10 giờ sáng Nhi khi đó còn đang làm cơm Hưng thì chăm cây ở trước vượng Thực ra ban sáng Quỳnh gấp đi Dù đã nghe tin trường nói là đến nhà Hưng Nhưng khi nghe lậu thầy bối nói Quỳnh mãi lo nghĩ mà quên mất hẳn chuyện đó Đến trước nhà mới sực nhớ ra Giữa mai nhìn vào thì không thấy trường đâu Quỳnh cho rằng chồng đã quay về Cho nên an tâm đi vào nhà Hưng và Nhi thấy Quỳnh đến thì hơi bất ngờ Vì cũng hơn tháng nay rồi Hai vợ chồng họ không thấy Quỳnh đến Và thật ra là trường cũng không Quỳnh nghe Hưng nói Sáng nay anh không có đi làm Nên ở nhà có thời gian chăm lo dưỡng kiển Sáng giờ chẳng thấy trường ghé qua Quỳnh liền chìm trong nghi vấn Trường đã đi đâu Cứ sao lại nói dối là qua bên nhà của Hưng Hưng giống cũng chẳng phải là người không tin ý Thấy Quỳnh có vẻ bước trước bất an Liền bảo Nhi dẫn Quỳnh vào trong phòng khách Hưng nói để nấy nói chuyện với Quỳnh Nhi ở ngoài Đừng để cho ai làm phiền Nhi vân lợi, vẫn tiếp tục làm cơm Thỉnh thoảng lại liếc mắt ra trước sân xem có ai tới hay không Hưng trót ra ít rượu mời Quỳnh Cô không uống nổi, nhưng vẫn cầm Để trong tay cho tâm lý được ổn định Hưng thấy tình hình im lặng khéo dài Cho nên mới mở lời Ờ, có việc gì mà em đến đây gặp nhà tôi vậy Chẳng lẽ có chuyện gì ghê gớm mới xảy ra hay sao Quỳnh không nói thẳng ra, nhưng giọng do Đại khái là ướm thử xem thái độ của Hưng Quỳnh hỏi Hưng thấy trường dạo này có cái gì lạ hay không Nghe đến đây, Hưng bỗng chau mày nói Đây cũng là chuyện mà tôi thắc mắc cả tháng này đó Thì ra là hơn một tháng nay, trường không nói chuyện gì với Hưng Đến trường cũng tìm không thấy Có mấy lần Hưng đến nhà vừa đến ngõ là người ở đã báo là không có trường ở nhà Hưng cũng thấy rất ngại, nên đành quay về Hưng không biết gì lý do gì mà Trường phải tránh mặt mình như vậy Một số giáo viên trong trường bảo rằng thường thấy Trường xuất hiện lúc chập choàng tối Rồi quất bóng sau hành lang, kêu cũng chẳng đáp Những người thấy mặt Trường thì nói khuôn mặt trong tiều tụy Có chút gì đó mệt mỏi, mắt trụng sâu Hưng rất nóng lòng, nhưng Trường đã tránh mặt như vậy thì đành chịu thôi Tuy nhiên, luôn lo cho an nguy của người bạn mình. nay Quỳnh đã nói ra, thì càng thêm ái nái. Quỳnh nghe Hưng trình bày bất chắc thấy có người đồng cảm, nhưng đó mà cho rằng quả thật chồng mình đã làm chuyện tà ác. Thế vậy, Quỳnh nói ra dễ trục rẻ. À, có người nói chồng em có chơi ngải Anh Hưng có thấy việc đó có khi nào xảy ra hay không? Hưng nghe vậy thì giật mình, bất chắc đưa mắt nhìn quanh. Hưng đóng cửa sổ, khóa trái cửa chính Đến bên bàn làm việc Lấy ra một sắp giấy tờ đưa cho Quỳnh Rồi nói um, Thật ra đó Trường đã bắt đầu chính đến buồn ngải Từ 5 năm trước rồi Tôi chính là người đã tiếp tay cho nấy Hưng kể cho Quỳnh nghe câu chuyện kỳ lạ Về gia tộc của trường Về bản thiết kế Và thực ra ngày trước Cái nơi cải tán Lại toàn bộ mộ mã hải cốt của dòng họ Trường đều để ở dưới sân trường hết cả Ngày đó trường dẫn nói với Hưng Thiết kế ấy là tinh hoa của phong thủy Lấy âm nuôi dương Lấy chết giữ sống Cá nhân Hưng cũng cho rằng Có điều chi mờ ấm Nhưng không tiện nói ra Này đã tới nước này E là không thể giấu được nữa Hưng cho rằng hiện tại trường đã nhiễm vào con đường tà đạo Có thể nói Đó là lý do Mà anh hành xử lạ lùng như vậy Quỳnh nghe được thì cảm thấy an tâm. Ít ra trong cái chuyện này cô cũng đã có đồng minh. Quỳnh cho rằng Hưng đã thú thật chuyện xưa, cho nên cũng không giống gì nữa. Kể về cách hành xử là lùng của trường do canh ba. Rồi đến lời nói của lão thầy bối. Nói đoạn, Quỳnh lấy cái hộp gỗ đựng cây dao ra. Hưng vừa nhìn thì đã nhận ra được giá trị vô cùng to lớn của cây dao. Lưỡi dao được làm bằng lỗi đào cổ thụ. Chuôi dao được làm bằng trầm hương. Các hình được khắc bằng một loại kim đặc biệt. Muốn làm loại kim ấy thì phải lấy bát vàng của các nhà sư viên tịch mà nấu chảy ra, tinh luyện, chắt lọc hết sức kỹ lưỡng mới được một lượng vàng ít ổi, không bị nhiễm tạp chất, âm khí. Giao này trong nhân gian hay gọi là lý quỷ chi giao. Ý nói công dụng hàng yêu phục ma cực lớn của nó. Quỳnh ngạc nhiên tại sao Hưng lại biết được chuyện này? Hưng nói rằng thật ra bấy lâu nay Anh cũng cảm thấy rằng ngày xưa tiếp tay cho trường có phần sai trái Nay tự thấy sai lầm liền chuẩn bị cho an nguy của gia đình Nên có tìm hiểu về những thứ huyền thuật trong Đông Phương Nhờ đó mà biết đến lý quỷ chi giàu Quỳnh hỏi về hiện tại nên làm như thế nào? Hưng trầm ngâm trong giây lát liền lấy ra một sắp giấy Trong đó có nội dung toàn bằng chữ Hán Có vẻ rất cổ xưa Hân dịch nghĩa ra cho Quỳnh hiểu Hiện tại có một cách để vừa cứu được trường, vừa chức được yêu nghiệp. Đó là cắt đứt cái trễ ngại ở động của nó. hơn giải thích loại ngải mà trường sử dụng là ngải khiển thi, hay còn gọi là ngải điều thi, điều thay. Giống du nhập từ dùng núi cao của miếng Điện, qua Sim, Nam Giang, rồi về Việt Nam. Nguồn gốc của ngải này thì Hưng kể, xưa kia, tại dụng tiếp giáp giữa hai đế chế đồng vu của miếng, Và sim có một cái làng nhỏ gọi là làng Cổ xuống. Làng này có một vị pháp sư thọ gần 200 tuổi. Vị muốn chân làng không còn phải chịu cảnh là bia đỡ đạn cho những cuộc đánh nhau giữa Đông Vu và Sim. Cho nên đã luyện thành một thứ ngải có thể làm cho xác chết quân lính sống dậy và làm theo lời ông ta. Bên cạnh đó, ngải còn giúp vị pháp sư càng ngày càng trẻ khỏe sung mãn. Vì sao Sim phải phục kích mấy lần? Quy động đại quân mới diệt được dị pháp sư nọ. Tuy nhiên bộ tướng của Sim đã có người sinh lòng tham, lấy ngải đem dậy, làm phát sinh bao nhiêu cuộc tắm máu tranh giành, lần lần trở về đến Nam Giang. Người luyện ngải sẽ chọn một nơi có âm khí dày đặc, xác chết thật nhiều, vung một khoảng đất xốp trong cái quan tài mục nát, tìm một cái xác còn mới, đặt ngồi trong quan, gieo ngải vào đó, dùng máu gia súc nuôi nó cho tới lớn. đến khi nó đủ mạnh thì ngoài máu gia súc, còn phải lấy máu của bản thân để cung dưỡng cho nó, nhất nhất không được chậm trễ sai khác, bằng không sẽ bị vật ngược lại. Khi ngải lớn, nó sẽ vươn rễ ra, hút lấy âm khí và dịch xác, càng lúc càng mạnh lên. Khi bao trùm toàn bộ thì gọi là động ngải. Ngải khiển thay này khi có đủ sức mạnh sẽ thao túng suy nghĩ của người chủ, khiến chủ trở lại thành vật nuôi, nô lệ cho nó. Vậy nên nếu muốn cứu người nuôi ngải Điều đầu tiên cần làm là chặt đứt cái rễ chính của nó Nếu cầm trong tay lý quỷ chi đao Chỉ cần quơ nhẹ một cái Cũng đã làm đứt lìa được thân Hưng nói hiện giờ muốn cứu lấy trường Quỳnh chỉ còn cách điều tra được Động ngải mà trường nuôi là ở đâu Sau đó đột nhập vào trong động Dùng lý quỷ chi đao Cắt đoạn thân ngải đi là xong Tuy nhiên chuyện này Chớ nên vọng động Kéo bước dây động trần Trường hiện giờ đang rất là cảnh giác Quỳnh cầm cây dao lên Dễ mặt quyết tầm nói Em biết đồng ngã chỗ nào rồi Mặc dù Vẫn biết hiện giờ không nên hấp tóc Nhưng em vẫn sợ lắm Nếu như để hoàn tất quá trình nhập thể rồi Mới cắt ngải Có khi là chẳng cứu được chồng em Em sẽ cân nhắc chuyện nên làm Anh cứ yên tâm đi Chẳng lẽ em định hành động ngay sau Đúng vậy Em cho rằng lúc này là thích hợp Vì năng lực chưa hoàn thiện Nên chồng em sẽ không kịp trở tay đâu Làm sao anh ấy nghĩ rằng Em dám làm ra chuyện này chứ ừ. Nơi nguy hiểm nhất Lại là nơi an toàn nhất Người ta tin nhất Lại là người dễ phản bội ta nhất Nhưng mà em phải hứa Là nếu có cái gì bất thường Phải quay trở ra ngay Quỳnh gật đầu Hưng hướng dẫn cách dùng lý quỷ chi đao thêm một lần nữa Rằng thực ra dao này khi cầm trên tay thì không được hét Bằng không khi mở miệng to Dương khí thoát ra ngoài Dao không được tiếp dương khí sẽ suy yếu đi Quỳnh kẻ gật đầu rồi chào từ biệt Hưng Bảo thằng đánh xe Quay trở về nhà gấp Hưng đứng nhìn theo xe của Quỳnh Đến khi nó khuất dạng sau rặng cây Bên nhà trong Nhi cũng giữ bước ra vẻ mặt khá bình thẳng Liệu có ổn không anh? Hưng uống hết rượu trong ly Rồi nói Thiên địa bất nhân Dĩ vạn vật Vi sâu cậu Thiên địa thấy ổn Thì nó là ổn Đêm đó là một đêm dài Mưa gào cả đêm Người dân làng phúc vua còn sợ cơn mưa giông lớn làm sập nhà Ai cũng thức gần như cả đêm Không hiểu sao trong lòng của họ Có một linh cảm bất an Tựa như sắp có điều gì đó khủng khiếp lắm Sáng sớm hôm sau Cuối giờ giận Mưa thành đột ngột đi Từ bến sông rất nhiều người kêu ầm lên Người dân hiếu kỳ ra xem rất trong Một cảnh tượng đã 6 năm rồi Họ mới thấy lại Ở giữa sông, xác một người phụ nữ mặc áo bà ba bằng lụa trắng, tóc nổi lên phần trên nước, xỏa ra như một cánh hoa. Tay chấp trước ngực, nhưng vẻ mặt không được thanh thản như bà cả ngày trước. Khuôn mặt của Quỳnh trắng bệch, miệng há to, mắt trợn trắng, lưỡi thục sông. Mặt nhăn nhúm khó coi vô cùng, tựa như trước khi chết đã thấy một cảnh tượng gì đó vô cùng khủng khiếp. lại nói về chiều hôm trước sáu tiếng sau khi quỳnh trở khỏi nhà hưng hưng ngả lưng trên chiếc ghế mây ưa thích của anh ngoài ban công trên tay là tách trà còn bốc khói nghi ngút mắt hưng nhìn ra xa xăm tựa hồ như đang ngóng đợi một thứ gì đó vô hình hưng đang tập trung cao độ gương mặt của anh như đóng băng lại đôi mắt thoạt nhìn thì mệt mỏi nhưng bên trong lại ánh lên một nét uy dũng tựa như một chú diều hâu sẵn sàng vồ lấy con mồi Hưng cứ thế im lặng đầy tập trung Tách trà trên tay của anh cũng ngưng bốc lên những làn khối thơm mát Nhi đứng nhìn ở cửa Cô không dám cắt ngang giọng suy nghĩ của anh Bởi vì chính cô cũng biết là giận mệnh của hai người Đều phụ thuộc vào dòng suy nghĩ ấy Hưng đứng dậy Có vẻ như anh cũng đã nghĩ ra được điều gì đó Anh uống sạch ly trà nguội, Nhìn Nhi rồi nói Em cứ sắp xếp đồ đạc Lát nữa anh kêu xe đưa mấy gì tiếp mình một tay. Em đừng lo. Nhi kẻ dạ rồi quay vào bên trong sắp xếp hành lý. Nhưng làm sao bắt cô không lo cho được. Cái chính là kết quả của đêm nay, chính là kết cuộc vận mệnh của hai người. Vì đêm nay chính là đêm trường tiến hành nhập thị. Cái đêm định mệnh đó, đầu giờ tuất, làng Phúc Du đón nhận một trận sấm kinh hồn bạc phía. Xét giăng đầy trời Nhiều người tận mắt chứng kiến Nối xét cứ đánh vào trong khu sân trường Tựa hộ như nơi đây Chứa đầy quán khí Sau một hồi ồn ả Mưa bắt đầu trút xuống như đổ nước Quỳnh từ sau khi trở về Từ nhà của Hưng Người tuy không đỡ đẩn Vẫn tỏ ra bình thường Nhưng tâm trí rối hơn từ vọ Cô chọn cách ở trong phòng Bảo rằng bị bệnh để tránh người ta Mà cụ thể ở đây là trường Có bất cứ sự nghi ngờ nào Về phần trường, cô thấy anh từ lúc về nhà cho tới bây giờ Cương mặt vẫn bình thẳng Đôi lúc tươi cười như không có chuyện gì xảy ra cái vậy mà cương mặt đó Làm cho Quỳnh cảm thấy gian hiểm vô cùng Đêm ấy trường có việc đi ra ngoài Xe đi từ giữa giờ hợi Quỳnh cũng cảm thấy lạ Chẳng phải đêm nay anh còn tiến hành nghi thức nhập thể hay sao Giờ này còn đi đâu Quỳnh một mặt thì lo nghĩ về việc trường ra khỏi nhà Giữa lúc trời mưa gió Mặt khác vẫn cho rằng trường đi ra ngoài Thì tiện cho việc cô sắp làm Trong đêm nay Thứ ngải độc đó phải biến mất khỏi nơi này Cành bà đã điểm Quỳnh ngồi dậy Kiểm tra trong nhà coi còn có ai thức hay không Mới lặng lặng đi ra vườn chuối Khi ấy trời vẫn mưa như trút nước Đám gia nhân giờ này đã tụm ở nhà sau Cũng bàn tán đủ thứ chuyện trên trợ dưới đất Nên chỉ cần Quỳnh đừng đánh động Thì chẳng có ai biết Quỳnh không đem theo đèn bão hay bất cứ thứ gì khác Vì từ kho gạo Vẫn có ánh đèn hắt ra nơi vườn chuối Tuy lờ mờ Nhưng vẫn đủ thấy đường. Với lại Quỳnh đã quen lối ở trong đây Khó có chuyện đi lạc được Dạo hơi sâu một chút Quỳnh nhớ lại lời của lão thầy bối Tay lâm lâm cầm lý quỷ chi giao Mắt không dám chớp Dù nước mưa chảy ướt đẫm từ đầu tới chân Tràn vào mắt đau trát Chứ dài bước chân nữa thôi Quỳnh sẽ đến được cái nơi mà cô để mất dấu chồng mình Cũng là cái nơi có tiếng cười ré lên của con nít đầy kỳ quạt đó Lần này không có tiếng cười nào vang lên Chỉ có một tiếng sét giật ngang trời Trong khoảnh khắc sôi được một thứ Mà Quỳnh thấy còn ghê sợ hơn cả tiếng cười kia gấp ngàn lần Giữa khu vườn chuối mà Quỳnh đã từng đứng không biết bao nhiêu lần Thực ra có một dòng tròn Được tạo ra từ hàng chục cái tiểu xanh Đựng cho cốt Chôn một nửa dưới đất Một nửa lộ lên trên Tâm vòng tròn là một cái mạ cũ Bệ thế to lớn Quỳnh nhìn vào mấy cái tiểu sành Chúng đang bốc lên làng khối Khi Quỳnh bước vào bên trong Lần này có tiếng con nít vàng lên Tiếng khóc đào đớn Chứ không cười nữa Trên tán cây chuối Vàng tiếng như có con gì đó chuyện cạnh Tàu lá rung lắc dữ dội Quỳnh đưa mắt lên Thì thấy những cái bóng trắng nhỏ Như đứa bé 6-7 tuổi đang khóc lóc Bò lên tàu chuối Cuộn lá lại Kỳ thật cái thứ mà Quỳnh đang gặp phải ở đây Chỉ là ma xó bình thường Mỗi khi Quỳnh vào tới giữa Lũ vong con nít này sẽ ngồi lên trên vai Lấy tay che mắt Khiến cho Quỳnh không nhìn ra được địa vật xung quanh Nay Quỳnh cầm theo pháp ký dũng mạnh Lũ ma cỏ cắt ghé sợ quá Chẳng thấy bịt mắt cô được nên cô mới thấy cái vòng tròn tiểu sảnh cùng với cái mã ở chính giữa kia. Quỳnh nuốt nước bọt đi, giây phút lưỡng lự, phải tới khi chớp lé lên một cái nữa, cái mã hiện trai như thách thức, thì cô mới mạnh dạng bước đến. Cái mã rất to, bề thế, rộng phải tới 20 m mét vuông, dường như là một cái mã đôi. Mã này trông rất lạ, không giống mã của ông bà cả, mà trường vẫn hay dẫn Quỳnh đi thắp nhang. mã bám đầy trong rêu, cũ nát, không đọc được dòng chữ trên mộ, cũng không thấy được những gì từng là họa tiết hoa văn được điêu khắc trên thành mộ hay cái vòng đắp ở bên ngoài. Quỳnh đi một vòng, Vì cô biết bí ẩn chắc chắn nằm ở ngôi mộ này. Quả nhiên, vừa đi được một nửa vòng thôi, Quỳnh đã thấy một góc thân mộ bị vỡ nát ra, có một cái lối nhỏ vừa đủ một người dẫn xuống bên dưới. Bởi những bậc cầu thang bằng đá Quỳnh thấy bên dưới có ánh đèn leo lét Nên cho dù không đem theo thứ gì phát sáng Cô vẫn mạnh dạn bước xuống Lý quỳ chi đau, Chịa thẳng về phía trước Từ thân mộ và bậc thang nhỏ hẹp bằng đá Hai bên cũng là đá Không gian lạnh lẽo vô cùng Quỳnh không nhận biết được Dưới chân mình Hoặc hai bên vách có hình thù ra sao Chỉ thấy căn phòng bên dưới có ánh đèn Thì bước như vậy thôi Nước mưa chảy xuống bậc thang Gió lùa lạnh ngắt Cộng thêm những không gian ẩm thấp Làm cho Quỳnh thấy bức trước vô cùng Hành lang càng xuống sâu càng trọng ra Có hơn 30 bậc như vậy Khi gần tới nơi Quỳnh như đờ người ra bởi cái thứ mùi bên dưới này Chính là mùi của tỏi, Của nghệ Của hoa nguyệt quế Mà Quỳnh thường ngửi được khi trường trở về trong đêm Nhưng ở lần này Còn có cả mùi dầu thông trái khét Mùi tử thi Quỳnh phải kiệm cơn nôn mửa lại Một tay che miệng Một tay cầm dao Bằng không đã bị mùi tử khí làm cho nôn thốc nôn tháo ra Cuối bậc thang là một cái ngã trẻ Dẫn đến căn phòng đắp đất sơ sại Quỳnh vừa nhìn vào thì đã muốn ngất xỉu đi Căn phòng rất trọng Dễ phải tới mấy trăm mét vuông. Vách đất Ẩm thấp Và rỉ nước Một số rễ cây bám đẩy khắp nơi vách treo mấy bó đuốc lớn đốt bằng dầu thông cay xè khiến cho nước mắt chảy ra nhiều nhưng cảnh tượng kinh hãi ấy khiến cho quỳnh không thể tránh mặt được khắp nơi là các xác người bị dựng dậy đặt trong quan tài nằm ngổn ngang khắp nơi xác người hai tay chắp chéo trước ngực miệng há to mắt mở trừng đã bị khoét hết đi Trễ cây quấn quanh xác bò khắp nơi Dưới đất là thứ dung dịch màu xanh lá nhạt, mùi thì lúc lại thơm, lúc lại thối vô cùng. Thậm chí một số chỗ trũng trong thứ dung dịch đó còn động lại cả xác thịt và máu đỏ, chẳng biết là tự thứ gì. Tất cả xác người ở đây đều đã mục rữa rất nhiều, lại bị trễ cây quấn quanh, Quỳnh không thể phân biệt được. Hoặc biết được họ là ai khi sống, nhưng cô đoán rằng Cả năng cao thì đây chính là những người trong dòng họ đã chết của nhà trưởng Quỳnh đưa mắt nhìn khắp nơi Hồng tìm ra cái rễ chính của ngại khiển thay để cắt bỏ đi Mắt nhìn đến đâu Quỳnh đều thấy những khuôn mặt kinh hãi, Mắt mở to miệng há hốc vẻ lo sợ không thể nào che giấu đi được Giống như họ đã đối diện với một cái chết vô cùng hải hùng vậy Trong đầu Quỳnh vang vọng lên những tiếng kêu cứu, Những tiếng khóc than Những hành động giả mang mất nhân tính mà chồng cô đã làm ra. Từ khi bước vào đây, Quỳnh đều biết được rằng không thể nào hét lên được. Cô căng mắt ra, nhìn thật kỹ từng góc. Cô phát hiện ra phía bên kia căn phòng có một cổ quan tài rất to. Giỏ quan tài đã mục nát, nhưng các hình chạm khắc và vải liệm phủ bên ngoài vẫn còn rõ màu sắc. Trông như của những bậc danh môn thế gia chứ chẳng đùa. Bên trong là xác của hai người, bị dựng đứng, hai tay chấp trước ngực, trẻ cây quấn quanh, hệt như các xác khác. Nhưng Quỳnh thấy được trễ của nó to hơn, và từ trong họng của hai cái xác này có một ánh sáng xanh lơ thỉnh thoảng chớp tắt phát ra, trong cổ quái vô cùng. Quỳnh chậm rãi bước, muốn đến đó phải bước qua một đống ngủ ngang quan tại chất đống. Xác người đều dựng cả dậy. Trong từ xa thì đã khiếp đảm Đến gần thì chưa biết còn kinh dị đến cỡ nào Chẳng hiểu gì sao Quỳnh có được một thiên động lực Trong lòng chỉ có một quyết tâm Nhất thời tựa như gan sắc Chẳng biết sợ là cái gì Quỳnh gỡ một cây đuốc trên vách Cầm dao một tay Rồi bước tới từng bước Quan tài chẳng ngang lối Muốn qua thì chỉ có cách là bước lên Đi qua hai ba cái như vậy Quỳnh kia ấy chẳng hề ghê sợ đuốc và dao lầm lầm trong tay cô khẽ đưa chân lên, bước vào quan tại. Cái lạnh chạy dọc từ chân lên tới đỉnh đầu, cảm giác như chân vừa đạp phải thứ gì đó mềm, trơn và ướt. Quỳnh vẫn chẳng để tâm. Khi chân cô bước vào cái quan tại thứ hai thì hụt chân, dẫo ván bên dưới đa mục, khiến cho Huỳnh ngã về phía trước, luống cuốn làm trước cả đúc vào quan tại trước mặt. Còn cô thì một tay chống vào đáy quan, mặt kề sát vào cái xác chết. Cái miệng của nó há to, trông như sắp gặp quỳnh một cái. Quỳnh thoáng giật mình kinh hãi, nhưng cũng may tay đã kịp che miệng mà không hét lên. Lý quỳ chi đau vẫn còn nắm chặt. Quỳnh chậm rãi đứng dậy, đút vừa thu dậy thì một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai của Quỳnh, kèm theo giọng nói quen thuộc của Trưởng. Sau em phản bội tôi. Quỳnh giật mình quay lại. Trong ánh sáng lập lẹ Thân thể của trường như bị thứ gì đó xé nát ra Quay hàm đã trụng Từ cổ họng mọc ra một cái đầu khác Trong khi cái đầu cũ thì ngửa ra phía sau Hai tay trường đang cố lôi cái đầu mới mọc ra trong vô cùng kinh tởm Quỳnh quên hết cả lời dặn liền hét lên một tiếng Bên ngoài trời mưa rất lớn Nước từ vườn chuối tuôn xối xạ vào căn hầm Tiếng hét của Quỳnh không bỏ tới trời xanh được. Gần cuối giờ hợi Giữa cơn mưa tầm tả và sấm chớp ầm trời Một chiếc xe kéo băng băng về phía nhà của Hưng Ra dẻ gấp gấp lắm Chỉ thấy chạy một mạch Vừa tới cổng Từ trên xe một người cao lớn Mặc áo khoác trùm kính đầu vừa phóng xuống Vào gõ cửa Giọng rất mạnh mẽ, dục dã Hưng, Nhi à Bắt tâm bú đây Hưng dội dã ra mở cửa Nhận thấy đúng người Thì mời vào nhà Rồi cũng đóng cửa lại gấp gáp Người tên Tam Búa không cần ngồi liền hỏi Con Kim Anh đâu Đưa đây cho bác Bác đem lên chợ lớn Nhanh lịch Nhi đã chuẩn bị từ lúc trưa liền bế con Con bé đang ngủ say Đưa qua cho Tam Búa Người đàn ông tên Tam Búa đó tôi nhìn mặt trắng chắc khủng hổ Nhưng cách đón lấy đứa bé cho thấy ông ta rất yêu thương con nít Đặc biệt lại có tình cảm với gia đình của Hưng Theo cách gọi thân mật ban nãy Hưng lo lắng hỏi chị còn thằng bé đông? Tầm búa bé đứa bé Không dám cử động mạnh tay Nhưng hất hàm quyết liệt à, Đã nằm trong xe Thằng ác nhân kia không ngờ á, Lúc nó vừa lén đi Đàn em của bác đi vô Chân trại chưa ngủ đã đem thằng nhóc ra Phen này nó không thể hoàn thành được nghi thức Cháu cũng phải cẩn thận đó Dạ cháu biết rồi Bác chăm sóc Kim Anh giúp cho cháu Lắng xuống thì cháu sẽ lên chợ lớn liên lạc với bác ngay Không biết được trường nó còn âm mưu gì nữa hay không Với lại nếu để nó liên hệ được với đạo chiến Thì hỏng mất Bác cũng cẩn thận nha Tâm búa ừ một tiếng trội quay trở ra xe Chiếc xe lướt đi trong mạng đêm Loáng cái đã mất dạng sau mạng mưa thối trời thối đất Chứ còn Hưng và Nhi Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn ăn Hưng chống tay lên cầm Rồi nói Chuyện tính ra đến chợ Cũng đúng theo kế hoạch Đợi khi hai đứa nó tự giết nhau Chúng ta hoàn thành phần còn lại Em Thấy tội nghiệp cho chị Huynh Hưng đứng dậy Vỗ vai vợ Đấu tranh nào mà chẳng có hy sinh chứ Hay lại muốn để cho cả nhà mình Bị trường hại chết Nhi im lặng không đáp Hưng xem đồng hồ rồi nói Đã tới giờ rồi Thành hay là Bại Là trong đêm nay Em đã nhớ những gì anh dặn rồi chứ Nhi gật đầu Hai người xách theo một số đồ đạc Men theo đường tra chợ Hưng đang dự tính chuyện gì Lúc ấy chẳng biết được Câu chuyện đằng sau giữa trường Hưng và Nhi Và sự xuất hiện của Tam Búa là như thế nào Hãy cùng lật lại lịch sử của 6 năm về trước Tức là trước khi Hưng về 1 năm Chợ lớn khi đó là một dùng phức tạp Cả về kinh tế Dân cư và các vấn đề xã hội Rất nhiều tầng lớp dân cư sinh sống Người Kinh, người chăm người Hoa Và kể cả những du dân Ấn, Mã, Sim Tạo thành một khu Gọi là khu Mã Đề Vì nơi này nhìn từ trên xuống chẳng khác nào cái móng ngựa Mã Đề nghĩa là móng ngựa Trong khu Mã Đề có một thầy phong thủy Tên là A Toàn A Toàn cùng với em là A Lĩnh Là người nổi danh trong giới xem phong thủy Trấn yểm Bề ngoài thì giả danh làm những người buôn gạo Phái của họ có một bí kiếp Gọi là tầm lông trấn mạch toàn thư Được một vị sư tổ Giết ra vào 300 năm trước A toàn năm ấy Mang theo mình bí kiếp trấn môn ngao du dù dùng lục tỉnh Đến trà vinh Thấy cơ ngơi của cả tuệ Thì giàu định bàn chuyển giúp đỡ cả tuệ thêm phát tài Lúc này cả tuệ đang mắc bệnh nặng nằm liệt dựng con là trường ra thiếp. Nhân dịp gia đình đang muốn di dời phần mộ, A Toàn đã giúp đỡ như đã biết. A Toàn thấy trường là người có học, ăn nói nho nhã lịch sự, lại là người có tư chất, thì có ý định thu nạp làm đầu đệ. Trong lúc cao hứng, A Toàn có đem bí kiếp ra. Trường trông thấy liền nảy sinh ý định xấu. Đến khi A Toàn giải thích cái điều bí ẩn đằng sau quyển bí kiếp, đó là nó có 36 khẩu quyết Dùng để xem mạch đất cả thiên hạ đều được Nhưng nếu đọc ngược lại 36 khẩu quyết đó Thì mới tìm ra cách thay đổi địa mạch Của cả thế gian Trường không tin đám đạo sĩ A Toàn lại còn tra điều kiện Muốn theo học thì phải sống đời chay tịnh Trường nhân lúc A Toàn say Một dao đâm chết Đem ra chôn phía sau vườn chuối Quá trình tu tập theo tầm lông trấn mạch toàn thư Trường lâm vào bí tắc Tuy nhiên khi thông hiểu được một thứ ngãi là ngải khiển thầy trường mới nảy sinh ý định hấp thu cả long mạch dùng này để cho hắn được trường sinh bất tử. Ngải khiển thầy nuôi trên người bị giết càng tàn ác thì càng mạnh. Trong cơn điên dại, tẩu hỏa nhập ma, trường đã tra tay giết những người trong gia đình, đem xuống động ngải nuôi ngải từ đó. A lĩnh không thấy tin tức của anh trai thì liền đi tìm. Vậy trong lúc a toàn đi vắng, a lĩnh bị thầy pháp khác đã bại. Mang thương thế trầm trọng Khi đến làng Phúc Du Nhìn màu đất Xem mây trời Thấy cả dùng chìm trong oán khí Âm mạch lớn đến đáng sợ Cho trận A Toàn đã làm chuyện xấu ở đây Ai Dạ khi điều tra tra mới biết là do trường làm Không thấy tung tích A Toàn A lĩnh biết anh mình đã bị sát hại Và bí kiếp trấn môn tuyệt đỉnh như vậy Không lý gì A Toàn lại dạy cho người ngoài cả Lúc ấy A lĩnh không thể bắt được trường Chỉ khi đó anh cũng đã luyện được nhiều thứ tà ác Lại có đầu óc Luôn luôn phòng bị Đề phòng rất kỹ Chẳng thế gài bẫy được Chưa kể đến việc bản thân đang bị thương A lĩnh đành nuốt hận Tìm cách phục thụ A lĩnh là cha của Nhi Tức là cha vợ của Hưng Ngày Hưng tự pháp trở về Nhi có dẫn đến ra mắt Tại đây A lĩnh tìm cách giữ chân Hưng hơn 15 ngày Đợi khi hai bên đã hiểu nhau A Lĩnh mới đem thù xưa Nói cho Hưng nghe Hưng dĩ nhiên không thể nào tin được Nhưng trong nhiều lần giả trang về làng để thăm dò, Hân quả nhiên thấy bạn mình đã trở thành một con người khác Khi đó A Lĩnh còn hỏi được tin tức Quả là có đợt thấy Trường mời thầy Pháp về Tả qua thì y hệt như A Toàn Cho ăn ở trong nhà Rồi tự dưng ông thầy đã biến mất đi Hỏi ra thì Trường nói Là lão đã bỏ đi trong đêm Hưng trong phút giây suy sụp. Đã đồng ý giúp cho A Lĩnh trả thù. Vì dù gì người bị sát hại cũng là bác trụ của Nhi. Mất rất nhiều đêm, Hưng đã tìm ra cách chắc chắn để trả được thụ. Nhưng liệu Hưng chỉ dừng lại ở đó? Chưa chắc được. Lại nói về cuộc trốn chạy của Hưng và Nhi. Hai người cứ chạy miết, bụng dính khắp quần áo, họ cũng mặc. Trên trời sấm giật đùng đoàn, nhưng sắc mặt của họ không hề tỏ ra sợ hãi. đang chạy thì một bóng đen lao đến từ phía bụi rậm bên đường, Hưng kêu lên, rồi lao đến đỡ giùm nhi một đoạn. Trước mặt họ là một quái nhân cao lớn, một cái đầu bị chẻ ra, một cái đầu mới nhú từ bên trong cổ họng, lòng ngực tựa như bị cào nát, đế lộ ra xương sườn tua tủa như gai nhím. Quái nhân có khuôn mặt tuy đã biến dạng, nhưng Hưng vẫn biết đó là Trưởng. Anh lập tức rút khẩu súng ngắn, bắn liền mấy phát mới cản được Trưởng. Tuy nhiên vẫn chẳng làm cho trường bị thương thế gì nghiêm trọng Trường lao đến dùng tay không Móng tay nhọn hoắt Cao một đường mạnh Hưng đỡ không kịp cho nên bị trọng thương ở ngực Máu chạy ra như xối Nước mưa trụ xuống Cả một khoảng đường trũng Toàn màu đỏ của máu thôi Hưng và Nhi cố sức chạy Trước mặt họ là ngôi trường Hai người không suy nghĩ Liền trốn vào trong một phòng ở tầng trên Trường có bốn dãy Kỳ thực chỉ có một dạy dùng để học Ba dạy còn lại là nhà ăn và ký túc Lúc này đang mùa nghỉ Cho nên cả trường không có ai Hưng thở dốc Nhi siết chặt tay anh Hân lúc này dễ mặt vẫn rất bình thẳng Tuy đã nhật nhạt Nhìn Nhi và nói Bây giờ Hoặc là không bao giờ Nhi nghe xong thì hòa lên khóc Dưới sân trường bóng dáng của quái nhân đó Đang chậm rãi bước vô Trong làng mưa cơ thể đó bốc lên làn khói trắng, thân mình cũng từ từ nhỏ lại. Lát sau thì cái đầu nứt toát ra phía sau cũng rơi ra. Trường khi này đã mang một diện mạo mới. Anh chậm chậm bước lên tầng trên, Dưỡng như mũi của anh ta trở nên thính vô cùng. Không lâu sau, trường mở cửa căn phòng mà hưng đang trốn. Lúc bấy giờ không hiểu vì sao chỉ còn mỗi hưng đang nằm bên dũng máu, nhi thì không thấy đâu. Trường chậm rãi đến. Hưng định dương súng lên bắn Nhưng đã bị trường đá văn đi Trường tự tốn nói Kế hoạch Đúng rồi Kế hoạch mày đã bàn với tao là gì chứ Ờ Mày nói sẽ giúp tao hấp thu lòng mạch Mày chỉ muốn công trình này trường tồn Mày chỉ làm gì ơn nghĩa với nhà tao Ờ Hình như tao đã nghe thiếu một số đoạn Nên mày mới nhờ ông già vợ của mày Thỉnh lý quỳ chi đau từ bên tàu vậy Định giết tao Mày hèn hạ đến độ đẩy nó cho vợ tao Cho người giả làm tay thầy bối Mượn tay vợ tao giết tao Mày khốn nạn lắm Con gì nữa Mày bắt cóc con tao Mày phá chuyện của tao đến mức nào Mày mới vừa lòng hả Thật chó này. Hưng nằm dưới đất, miệng cứ thổ quyết liên tục. Trước khi liệm đi, chỉ nở một nụ cười đắc thắng. Trong cơn mưa tầm tã, một tiếng phập lạnh ngắt vang lên. Đầu của Hưng lăn dưới nền nhà. Trường Bình Thắng tra đứng ở ban công. Lúc này Nhi đã chạy ra đến cột cờ. Trường lấy khẩu súng của Hưng, nhắm bắn trúng chân của Nhi. Cô ngã xuống, nhưng vẫn cố bỏ ra cổng. trường cầm theo cái đầu của hưng nhảy thẳng từ tận hai xuống đi đến phía nhị dùng chân đạp lên mặt của cô rồi nói còn cho cái mày với thằng chồng của mày cũng hay lắm nhưng tao sẽ không tha cho dòng giống chúng mày để rồi coi nhị phun nước bọt chửi trường thằng xuất sinh mày giết bác tao cứ biết kiếp đời mày cũng không tốt đẹp gì đâu trường bắn mấy phát liên tiếp vào lưng nhi rồi nói đời tao không cần mày phải dạy vì hấp hối liệm đi ánh mắt của cô trước khi nhắm lại thứ cô nhìn thấy là cái đầu của hưng miệng nhi lẩm bẩm <cười> xong cho anh nè một loạt tiếng súng vang lên đánh động cả đồn bảo an ở gần đó đông đến cởi người xuống vì nghĩ là có loạn đến nơi thấy trường đang cầm hung khí liện vây bắt, trường bỏ trốn lẫn trong màn mưa, chẳng biết được đã trốn đi đâu. Mưa dẫn nặng hạt, nước chảy lên láng khắp nơi. Máu của hai vợ chồng Hưng cũng hòa vào trong làn nước ấy. Chảy đến chân cột cờ rồi như biến mất trong một lỗ hổng tối đen. Xác hai người nằm đó phải cho tới gần sáng mới có đội khác đến thu dọn. Cái chết của Hưng quá thảm, nhưng khi họ dọn xác Một viên sĩ quan trong ngực hưng thì ngạc nhiên nói Cái xác này sao lạ quá đó, Nó không có... Vừa nói đến đó Thì một hồi sắm vang dậy cả góc trời Chẳng ai nghe được gì nữa Hai tên lính cứ thế khiên xác đi ra xe Viên sĩ quan nọ cũng im lặng Không nói gì thêm Vì sợ ôm thêm việc chậu người Sau vụ việc kinh thiên động địa đó Nhà của trường dần trở nên hoang phế, ngôi trường cũng vậy. Người ta đóng cửa nó không lâu sau đó. Rồi kế tiếp là những năm tháng chiến tranh liên miên. Ngôi trường nhiều lần được trưng dụng làm bệnh viện, làm nhà xác, làm trại lính, đủ thứ cả. Đầu năm 1975, nó được tận dụng làm trường phổ thông cho khu vực Lạng Phúc Du, vốn biệt lập bởi Kinh Trạch. Tháng 9 năm 2013, Trường Trung học Phổ thông Đạo Liên Xã Phúc Du Một huyện ven sông Cổ Chiên Hôm nay là ngày tụ trường Lớp 10C gồm 25 học sinh Trong đó có đến 24 học sinh Cùng sống trong xã Phúc Du Duy chỉ có một học sinh mới chuyển đến Cô học sinh mới đó Tên là Lý An Vi Buổi học đầu tiên diễn ra rất bình thường Như cuộc sống bình thường giống có của Vi Cho đến lúc tan học Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô. <cười> Ta đợi con đã lâu lắm rồi đó. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư, một bộ ngoài truyện của cửu long quái sự ký tác giả lâm gia Thái Bảo. Nghe đến cuối tập 2 này thì chúng ta đã bắt đầu thấy có những cái sự xuất hiện liên quan đến những nhân vật mà đã xuất hiện trong những cái hồi trước. Lý An Vi, cô bé Vi trong Hành trình Cổ Long Quá Sự Ký. Cùng chờ xem, chúng ta cùng đón nghe hết bộ truyện này và cùng sâu chuỗi lại câu chuyện, xem trong đó ẩn chứa những bí mật như thế nào nhé. Hẹn gặp lại quý tín giả vào lúc 12 giờ trưa mai với tập 3 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành